nhất ba cũng đồng ý khi Phật giáo quả quyết rằng cái tôi chỉ là tưởng tượng không thật sự hiện hữu thì không lý do gì xem lời đoan quyết ấy là một bằng chứng để dẫn dấn với hành động với hạnh phúc và khổ đau của chính mình và kẻ khác chứ ý tưởng chung cho mọi thứ khôn ngoan loại này đại khái có thể tóm tắt như vậy ảnh hưởng mà ta có thể có trên vòng đời chỉ là ảo ảnh nó ghi cho ta hy vọng cũng nhiều và thất vọng cũng lắm. khiến ta sống hết mừng đến sợ, liên tục gẫm nhấm nỗi khổng ta. Nếu ta tin được rằng cái tôi không là gì cả, rằng chắc chắn ta chỉ là lối đi qua của một dòng thực tại nào đó, thì ta mới có chút bình an được. Rất nhiều tướng minh triết hướng về điểm đó. Mọi lập luận của những triết gia khắc kỷ và của Spinoza đều nhắm vào đó. Thế mà thẳng ôi, kinh nghiệm sống không chấp nhận luận điều này. Chính sự không chấp nhận này là nguyên nhân làm ta khổ sợ. Chúng ta bám hiểu cái tôi này quá đến nỗi không còn nhận thức được rằng làm tan biến ảo ảnh về cái tôi là giải quyết mọi vấn đề rắc rối. Tạm nhiên người bị thương sợ phải rút chảy mây ra khỏi sẹo, triết gia khắc kỷ dường như đạt đến một thái độ nhẫn nhục thủ động, trong khi đối với Phật giáo, vô ngã là một kinh nghiệm giải thoát. Không có đâu, không phải thủ động đâu, khắc kỷ là tích cực muốn những gì thiên nhiên đã định, không cam chịu những gì xảy đến như một thứ định mệnh, mà tự đồng hóa mình với nguyên nhân đầu, với Thượng Đế thuyết của Spinoza là vậy, cháu ông là thượng đế hay thế nhiên, chủ trương phi thần, đạt minh triết có nghĩa là không còn thủ động làm trò chơi cho tính tất yếu phổ quát, mà chấp nhận nó bằng ý chí chủ động của mình. Nói chung, nó tương tự với cách ấn giáo hiểu về nghiệp, cách lý tưởng để sống và nhìn cuộc đời là hoàn toàn chấp nhận số phận mình. Không phản kháng Lập trường của Phật tử lại khác Chấp nhận hiện tại Vì những gì đến với ta Là hậu quả hành vi ta trong quá khứ Nhưng tương lai thuộc về ta Ta đứng ở một ngã ba đường Chấp nhận tính phi hữu của bản ngã Không phải là cam chịu cái gì xảy đến Mà là hành động tự do hơn Không còn bị cái tôi bó buộc Cái tôi tự yêu quý mình Nghĩ mình trường cũ Chắc thật Từ đấy sản sinh một chuỗi bất tận những thương và ghét. Sự giải thoát khỏi ngã chấp cho ta nhiều tự do hơn để hành động. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến. Bà rực hiểu giá trị sự khôn ngoan khi biết lùi để nhìn lại cái tôi với những tư lợi. Những đam mê của nó. Và để xét đến một cái gì rộng lớn hơn cái tôi. Chỉ có thật một cách thương đối. Điều này bảo đảm hành động kẻ ấy sẽ tự chủ hơn, phổ quát hơn, nhiều ý nghĩa hơn, và kẻ ấy sẽ hiểu cuộc đời hơn, dễ tác động trên nó hơn. Tuy nhiên, bà nghĩ mọi cố gắng để diệt ngã, để mãi mãi làm tê liệt cái cảm giác gặp nghịch cảnh ngang trái, cảm giác phải lựa chọn về mặt đạo đức. Phải không phạm những lỗi lầm. Cảm giác là hành động con người cũng luôn luôn sáng suốt, Cáng đảm, minh mẫn và hữu hiệu. Tóm lại, bà cho rằng, Mọi cố gắng của tư tưởng con người để tự trấn an Bằng cách loại bỏ cảm giác bất ổn. Và ý thức trách nhiệm đó, Vẫn luôn luôn thất bại. Phương Tây có vẻ thật vất vả để hiểu rằng Chấp dẫn sự phi hữu của cái tôi không cản trở về cho sự quyết tâm Cho nghĩ lực tâm hồn và cho hành động Ngược lại Nó giúp ta mở lớn con mắt để thấy rõ nguyên nhân hạnh phúc và khổ đau Sự nhìn nhãn đó Khiến ta hành động đúng Ngã chấp không tạo năng lực mà còn trở ngại cho sự phán đoán Nếu như ba nói Hành động ta không luôn luôn sáng suốt, can đảm, minh mẫn và hiểu được Chính vì ta là trò chơi của tình cảm bám víu vào cái tôi đó, có câu rằng, cái nhìn của Bậc Hiền giả cao hơn bầu trời, và sự sáng suốt của vị ấy trong luật nhân quả còn tinh tế hơn bộ. Ta không thể chống lại những gì ta đã gieo, nhưng có thể xây dựng tương lai tốt hơn nhờ biết phân biệt cái gì đưa đến đau khổ, cái gì đưa đến thoát khổ. Vậy đấy không phải là chấp nhận một tương lai không thể tránh như định mệnh. Điểm ấy ba hoàn toàn đồng ý. Có điều là phải khắc kỹ cũng như Spinoza muốn trân an chúng ta. Nên chứng minh rằng không gì xảy đến ngoại trừ việc phải đến. Ta đã nói Phật giáo là một cách làm cho đời sống có ý nghĩa. Nhưng theo ba và trào lưu tư tưởng mà ba đại diện. Cái gì làm cho đời sống có ý nghĩa? Trước hết, bà chẳng đại diện cho trào lưu tư tưởng nào cả. Bà cố gắng tìm hiểu những người đang sống hay đã sống. Chỉ chừng đó thôi cũng không phải dễ. Để trả lời câu con hỏi, bà sẽ đưa ra một thứ bối cảnh về những chặng đường mà tư tưởng Tây Phương đã đi qua. Từ khi khai sinh văn minh Hy Lạp, khởi điểm của văn minh Tây Phương, Đã có ba cách trả lời về câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời. Cách thứ nhất là của tôn giáo. Nhất là từ khi nhất thần giáo chứng ưu thế như Do Thái, Kỳ Tô và Hồi giáo. Các tôn giáo này đặt mục đích đời người ở thế giới bên kia, hay trong một chân lý siêu hình, đến đề ra những bước phải theo và những quy luật phải tôn trọng. Nhằm bảo đảm sự cứu rỗi cá nhân, Linh hồn bất tử, Nhờ làm những việc phước trong đời này, Mà linh hồn sẽ có đời vĩnh cũ ở thế giới bên kia. Nói chung, Tỷ phương đã tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời Giữa trên nền tảng này suốt mấy nghìn năm. Chỉ nhờ toàn những tổn giáo phát xuất từ miền cảnh đông. Điều này không cấm người ta tìm hạnh phúc bình an hạ dưới bằng đủ thứ hành động thiết tục từ anh nông dân mong được mùa đến ông vua muốn thanh toán những kẻ cạnh tranh với mình, hãy con buôn kim cách làm giàu. Vậy có thể nói, trừ những bậc chấn tu, những nhà thần bí, mà cuộc sống hàng ngày theo đúng lý tưởng vĩnh phúc, ngoài ra ai cũng có một cách tìm kiếm hạnh phúc theo kinh nghiệm, không từ bỏ cái mà tôn giáo gọi là tội lỗi, nhưng đồng thời vẫn mu cầu vĩnh phúc ở đời sao? Ai mục đích có thể hòa giải được? Vì sự tìm kiếm vĩnh phúc hàm lý tha thứ, thú tội, thả tội, cứu chuộc đối với mọi tội lỗi. Mà người ta phạm phải nơi trần thế, Không có những nền văn minh đặt nền tảng trên một thứ siêu hình xét đến những đời sau khi chết và trước khi sinh ra. Một thứ siêu hình khiến cho mọi hành động thường nhập đều thấm dừng giá trị tâm linh. Không còn việc gì là tầm thường nữa, giáo bác. Trên nguyên tắc, kỹ tội giáo đã muốn làm điều đó. Những cái khả năng của người để làm ngược lại lý tưởng mình công bố thật là vô giới hạn. Dù sao, một tâm giáo khéo hành không chỉ giúp người ta hy vọng đời sau, mà còn khiến cho mỗi hành động đời này đều có ý nghĩa. Trên đi thuyết thì đúng như vậy đó. Kỷ Tô giáo trước hết là toàn bộ những nguyên tắc dạy ta cách xử thế. Tùy cách cư xử trong đời này mà ta được hạnh phúc vĩnh cũ. Ngoài những điều đó, không có một cái nhìn siêu hình về cuộc đời để gây hứng khởi cho sự sống, không riêng việc cư xử mà thổi xáo. Coi chừng, bà đừng nói với con về những diễn biến tại Tây Phương, bà không nói là theo giải pháp tôn giáo người ta có thể làm bất cứ gì trên đời này mà vẫn đang được vĩnh phúc, mặc dầu thường thì vẫn vậy, bởi vì lạ thấy, dân Âu Châu đã sống ngược lại đạo đức Kitô ngót hai nghìn năm, giết nhau, bắt nhau làm nô lệ, trộm cắp, ngoại tình và làm đủ thứ tội lỗi Thầy trời, mà vẫn hy vọng được lên thiên đàng. Vì nhà thờ hứa cho họ được thống hối chủ tội miễn khi chết, Có xứng tội và nhận thanh lễ lắm chúng. Tốt! Dĩ nhiên ba không nói người ta khuyên họ nên làm như vậy. dưới tăng lự, Giáo đạo, Trả sư đều nhắc nhở con chiên biết gì là tội lỗi, Sống theo luật chúa là sao? Điểm ba muốn nhân mạnh, Ấy là. Sự theo tôn giáo được tìm ý nghĩa cuộc đời Thông thường không ngăn cản người ta Theo đủ những hạnh phúc thường nhật Phần lớn vẫn không trái đạo đức kỹ tố giáo Xây dựng tổ ấm Có gia đình Được mùa Làm giàu học pháp Chẳng có gì bị cấm đoán Nhưng rất nhiều hành động khác Lại vi phạm trân trở những nguyên tắc kỹ tố giáo Tuy vậy Vì đây là tôn giáo của tội lỗi hối lỗi và tha tội Nên mọi sự vẫn trôi chảy theo biển chứng đó Như thế thì chắc là người ta có thể xét đến những khả năng của các tôn giáo Và truyền thống chính Để hòa hợp lý thuyết với thực hành Ai cũng biết có người rất khó biến cải, Có hiện thực hóa Sự toàn tiện vẫn có trong mình Như vậy Một truyền thống tâm linh có thể được phán đoán, một mặt, xem thử những quan điểm siêu hình của nó có đúng không? Và mặt khác, những phương pháp nó đề ra cho việc cải biến nội tâm vào mỗi lúc trong cuộc đời có hữu hiểu không? Thật vậy, chỉ chút siêu phù hợp giữa nói và làm cũng tốt rồi. Đường lỗi thứ hai, để cho đời người một ý nghĩa là con đường triết học theo nghĩa Thái cổ, sự tìm kiếm minh triết và an tĩnh nội tâm là cốt tránh xa những đam mê tham vọng nấm cặn và dồn hết năng lực vào những tham vọng cao cả hơn thuộc tinh thần, tẩm linh, thẩm mỹ, triết lý hay đạo đức, khiến cho những tương quan giữa mình và tha nhân cũng như hoạt động đô thị hợp với nhân đạo nhất, đó là quan điểm phần lớn những tư tưởng gia thái cổ, đôi khi thiên về tôn giáo, siêu hình như với Plato, đôi khi như phái khắc kỹ và Epicure thiên về sự an tĩnh và quân bình nội tâm, tránh xa đam mê đời sống đô thị, chính trị, tình ái. Và đủ loại ham muốn khác. Người ta đọc được cái khó nguồn ấy Trọng thư cho Lucilius của Seneca Và hiện đại hơn với mong thiên Khi ông đưa ra những điều lực Để có được tự do giải thoát nổi tâm. Nhưng điều này Không cấm cản việc tổ hưởng những lạc thú trong cuộc tồn sinh Nhất là lạc thú trí óc Con đường thứ hai nghiên về triết học nói chung đã bị từ bỏ vào thế kỷ 17, 18. Triết học bỏ đối thoại với khoa học hiện đại trở thay từ thế kỷ 17. Càng ngày càng hướng về tri thức thuần túy và sự giải thích lịch sử, không còn quan tâm đến đời sống con người thì một ý nghĩa cho nó Nghĩa là hướng về sự hiểu biết những sự kiện. Ờ, nhờ khoa học xuất hiện, Người ta được sử xác tính rằng, Có một cái gọi là tỉnh cách quen, Một tri thức mở rộng cho mọi người, Chứ không riêng gì cho hiền thẳng. Tri thức tâm linh mở rộng cho bất cứ người nào, Chịu khó thám hiểm nó. Chính vì vậy, Mà ta trở thành hiền thánh, bằng không. Một tri thức khách quan mà ai cũng đạt được ngay không cần một nỗ lực nào cả, Chỉ có thể là mẫu số chung nhỏ nhất của kiến thức, Có thể nói, Nó chủ về lượng hơn về phẩm. Nói đúng hơn, Ở phương Tây người ta chuyển từ văn minh căn cứ đức tin Đến văn minh căn cứ bằng chứng. Những thành quả của việc tu hành, sự an tịnh, cảnh giác, sáng suốt và những biểu hiện bên ngoài của nó như lòng nhân, giải thoát, những dục thuộc về bằng cớ hơn là tin tưởng. người ta nói vị tha và tự chủ là những dấu hiệu của trí tuệ và giải thoát cảm xúc là dấu hiệu của thiền định. những đức tính này cuối cùng án sâu trong ta và tự nhiên biểu lộ qua hành động. về lịch sử Kể từ thế kỷ 18, Khoa học đã thấy tiếng minh triết, Giai đoạn đầu là triết học ánh sáng. Ánh sáng gì vậy? Đó là ánh sáng lý trí, Giúp ta hiểu vận hành của thực tại, Dẹp tan những ảo tưởng, Đỏ mê, Những tính tưởng phi lý, Mê tinh dĩ đoan. Từ nãy, Minh triết nội tâm sẽ có được, Nhờ hiểu biết khách quen, theo sau ngữ thời ấy, chính ngọn luốc lý trí xoay sang vấn đề hạnh phúc con người. Phật giáo nói đốt tuệ, nếu không có trí tuệ thì lý trí cứ lý sự gàng về hạnh phúc mà không bao giờ đạt được nó. Vậy có thể nói ý tưởng mơ mẻ từ thế kỷ 18 đến suốt thế kỷ 19 là tiến bộ. Một từ mơ hồ bao gồm tiến bộ đạo đức và tiến bộ khoa học, phát xuất từ lý trí. Nó sẽ giải thích cho chúng ta những ổn áo của vũ trụ và vận hành con người. Chính lý trí tiến bộ sẽ mang hạnh phúc đến cho ta trong một phương diện nào đó. Điều này quá không sai. Khoa học đã giúp nhân loại cải thiện đời sống rất nhiều Dù sao cũng nên quên rằng Cho đến 1830 Tuổi thọ trứng bình ở Pháp còn là 25 Trên thực tế, Người ta chẳng chữa lành được bệnh gì Hiếm ai chưa bị rụng gần hết răng năm 30 tuổi Đó là trường học sống tới 30 tuổi kìa Sự khám phá thuốc chống ngừa bến đấu mùa Các bệnh giết bao nhiêu người vào thế kỷ 18 tại anh Đã ghi một chân động lớn lao Vốn theo đã không thiết lời trầm trồ ca tụng. Thế là mọi việc thực sự đổi thay Con sẽ bảo Về lưỡng thôi Tuy vậy Trước những cải chuyện này Dù chỉ về mặt thực tế và vật chất, Cũng đang kể đối với quần chúng, Người ta có thể nói, Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, trái với điều người xưa vẫn tưởng, Thế giới không mãi mãi như vậy, Nó có thể thay đổi, Và chính nhờ sự tiến bộ khoa học, Và sự giải thích những định luật thiên nhiên, Mà, Điều kiện sống của con người Có thể biến đổi trong hiện tại và tương lai Vậy lập trường đó nhằm thay đổi những điều kiện sống hơn Là cho đời người một ý nghĩa Nhưng tại sao sự phát triển khía cạnh này Phải hại đến khía cạnh kia Nhờ sự biến đổi những điều kiện sống của mình Mỗi người có nhiều khả năng Đạt minh triết ca nhân hơn Để triết học mà răn dạy cho đám dân quê mù chữ mùa đông thì lạnh nước giá, mới gặp dịch đã lăn đùng ra chết như rồi mũi, thật cũng tử tế đó. Nhưng muốn họ hưởng được giáo lý của Senec, trước hết họ phải sống đến tuổi đem giáo lý đó ra ứng dụng được chứ. Ý tưởng đem những thành tựu tâm linh cao cả nơi từng cá nhân để chống lại lợi ích vật chất và tiên bộ khoa học. Theo ba thực là phản động. Vấn đề ấy hoàn toàn sai. Khi người thế kỷ 18 nói đến tiến bộ nhờ ánh sáng, họ cứ nghĩ khoa học giải quyết hết mọi vấn đề hạnh phúc cá nhân của họ cứ mà. Họ chỉ nghĩ rằng khoa học tạo cho họ một hoàn cảnh trỏng đó, họ có nhiều dịp mấy dù chỉ là hạn kỳ. Và nhất là, nhiều điều kiện để có được một chút bình an nổi tâm. Bởi vì, minh triết của phái hắc kỷ ngày xưa, chỉ có hoàng đế mắt âu và vài nến thần. Triết gia sống bám vào triều đình mới thưởng thức được, triết lấy ấy hay thực nhưng hơi thượng lưu đi. Trở lại ví dụ đám dân quê chết cống của ba con nghĩ đến dân du mục tây tạng phải bị lạnh cống và sống trong những điều kiện vật chất rất thô sơ ấy thế mà họ có một nhân sinh quan đem lại cho họ một nguồn vui sống tự nhiên không dành cho một thiểu số chọn lọc ngay ở thời đại chúng ta những dân quê lạnh cống này vẫn có một thứ minh triết thấm nhuần cuộc sống hàng ngày con đã có dịp sống hàng tháng trong những thung lũng hẻo lánh tại bưu tăng và tây tạng Không đường sáng, không điện, không cái gì hết Để chứng tỏ con đang ở trong thời đại tối tân Nhưng phẩm chất những liên hệ nhân sinh ở đất thực khác Ở những đô thị lớn Tây Phương một cách rõ ràng Ngược lại, khi tiến bộ vật chất thái quá đưa đến chế tạo những thứ hoàn toàn không cần thiết Người ta bị kẹt vào cảnh thừa thải vô ích Không có những giá trị tâm linh Thì tiến bộ vật chất chỉ đưa đến thảm họa mà thôi con không cổ võ cho người ta trở về đời sống tự nhiên, hay về tàn dư của đời sống đó. Chuyện đó chỉ là hoang tưởng, nhưng phải hiểu rằng, nếu mức sống, theo nghĩa vật chất hiện nay, đã được cải thiện rất nhiều, thì phẩm chất đời sống đã xa xúc cũng lắm. những du một Tây Tạng và dân quê Bưu Tăng không kiếm sống dễ dàng như một dân nhân Mỹ, nhưng họ biết làm cho đời sống của họ không bị mất đi, Lối chỉ trích xã hội tiêu thụ này Theo cách nói năm 1968 Vẫn rất thịnh hành Ngay trong lòng văn minh Tây Phương hiện đại Nhưng tranh cãi kiểu này Thì thành công nắm chắc trong tay rồi Ba nhắc lại lần nữa Triết gia thế kỷ 18 Không nói khoa học sẽ giải quyết Những vấn đề về số phận con người Hay ý nghĩa đời sống Vì họ cũng có võ sĩ trở về với thiên nhiên Trung thành với bản tính nguyên thủy Nhất là số Những cái nhìn của họ Cũng kèm theo niềm tin vào hiểu lực của giáo dục Vào khả năng tìm hiểu nhiều đổi sống khác nhau Học thuyết Tôn giáo khác nhau để tự do quyết định Nhờ đó mà họ có ý niệm bảo dung một ý niệm đã thoát thai hãy ít ra đã thân hành vào giai đoạn đó khi con nói về những dân quê tây tạng có được hạnh phúc nhờ Phật giáo thì ngoài Phật giáo ra họ có còn lựa chọn nào khác đâu họ đâu có những thư viện như ở phương Tây để tự nhủ à mà tốt hơn mình nên cải giáo theo trưởng lão phái Hãy theo triết lý của Haydeth nhé. kỳ khi tôi giao đối với người dẫn quê châu Âu vào thời trung cổ, nó có hơi tính cách cưỡng bức. Người dưới một thế phật giáo tế Tây Tạng có thể rất sung sướng và ba cũng mừng cho họ, nhưng không thể nói những người này đã tự do lựa chọn một thứ minh triết nào đó, họ đã chọn thứ minh triết mà xã hội định cho họ nếu điều đó làm họ sung sướng thì càng tốt nhưng hai trường hợp không giống nhau con không tin rằng phải thử mọi cái mới hiểu được giá trị của một cái gì ví dụ người khác được uống nước trong cũng thấy sự tuyệt vời của nó không cần phải nếm thử tất cả mọi thứ nước ở xung quanh dù ngọt hay mặn cũng vậy Kẻ đã thưởng thức niềm vui của việc tu hành và những giá trị tâm linh Thì không cần sự xác chứng nào hơn là kinh nghiệm bản thân của mình Niềm hạnh phúc do nó đem lại Có một sức mạnh và một bền vững nội tâm không thể nào lầm lẫn Con xin trích dẫn ra đây vài câu Trong bài ca chứng đạo của một ảnh sĩ Tây Tạng Hôm nay ta trèo núi Lên đỉnh cao am thất tuyệt vời Đứng trên đỉnh ta ngước mắt nhìn Bầu trời không mây Gửi cho ta không gian vô biên tuyệt đối Và ta thấy niềm tự do Vô cùng vô tận Thoát mọi kiến chấp này kia Trước mắt ta Là vần dương của trần thế Ánh sáng rạng rỡ của nó Nhắc nhở ta hành thiền Và ta đã thực chứng được bất nhị Của cái không chiếu sáng Không vướng tư duy Quay đầu nhìn về phương Nam Ta thấy một ráng cầu vầm ngưng kết. Cảnh tượng này nhắc ta nhớ, Các Pháp vừa chấn không vừa hiển tướng. Và ta biết đến cái không hai, Ánh sáng tự nhiên hoàn toàn không vướng Những khái niệm vĩnh cũ và hư vô, Như giữa mặt trời không thể nào có bóng tối, Với thiền giả, vũ trụ và chúng sinh đều toàn hảo, Và người thấy hài lòng. Như trên một đảo vàng không có sỏi, Với thiền giả mọi âm thanh là lời kinh và người thấy mãn nguyện như chim bay giữa trời không lui dấu, với thiền giả mọi ý tưởng là bản chất tuyệt vời và người thấy hài lòng. Người biết những vần thơ đó chẳng cần đi du lịch vòng quanh thế giới, đi hưởng thú ăn chơi tại xóm hạ luôn New York, hay trầm tư trong một nhà thờ để có ý niệm rõ về sự thật của kinh nghiệm mình có được. Hơn nữa, người ấy cũng không dám chắc trong xã hội ngày nay thật có nhiều tự do lựa chọn như ba nói không điều này đức Đà đa la ma cũng đã nhận thấy khi ngài nói nếu quan sát kỹ cuộc sống đô thị ta có cảm tưởng mọi mặt của đời sống cá nhân phải được ấn định hết sức rõ ràng như đinh ấp phải ăn khớp và lộ trong một nghĩa nào đó ta không làm chủ được đời mình muốn sống ta phải theo đúng kiểu mẫu và nhịp độ dành cho ta Nhưng sợ dĩ Tây Phương tìm lại cái khát khao đối với minh trước. Và do vậy, Gần đây quan tâm đến Phật giáo, Là vì có thể so sánh những kinh nghiệm quá khứ của mình với hiện tại. triết lý ánh sáng đêm lại hy vọng, Nhờ phát triển khoa học, Và đồng thời, Cũng nhờ nhu cầu quảng ba học thức. Chính từ đấy, Nãy ý giáo dục cưỡng bách và miễn phí cho tất cả mọi người. Điều này một thế kỷ sau mới thực hiện. Cưỡng bách giáo dục không chống tôn giáo, Điện không mang sắc thay tin ngưỡng, Cũng tiêu đủ một triết lý học thuyết nào. Tất cả đó, Kết hợp với sự phát triển quyền tự do chọn lựa, Tỉnh báo dung, Rõ ràng đem lại cho đời sống một ý nghĩa Mặt khác Đĩ nhiên văn minh vật chất như khoa học ứng dụng và công nghiệp Có thể đẻ ra những nhu cầu thừa thải Vô độ và giả tạo Ở PQ Nói mỗi nhu cầu thỏa mãn lại tạo nên những nhu cầu mới Và tăng thêm nỗi thất vọng chen trường Chính vì vậy mà hiện nay có nhu cầu cấp thiết đối với triết học cổ Hy Lạp cũng như Phật giáo. Và những triết lý này lại có quyền ăn nói. Dù sao, giáo dục phải là một cái gì hơn sự tích lũy toàn kiến thức khoa học kỹ thuật, lịch sử. Nó phải là một sự đào tạo có người. Dĩ nhiên, nhưng ta hãy qua phần thứ ba của nỗ lực tây phương từ thế kỷ 18 để trả lời câu hỏi ý nghĩa cuộc đời phần này phát xuất từ sự lãm dụng quá mức những quan niệm không tưởng về tái tạo xã hội nghĩa là ý niệm cách mạng bắt đầu với cách mạng phát cho mãi đến lúc ấy từ cách mạng chỉ dùng để chỉ sự quay quanh mặt trời của một hành tinh. Ý niệm cách mạng nghĩa là phá hủy để tái tạo xã hội một cách toàn diện. Ở mọi lĩnh vực kinh tế, pháp luật, chính trị, tôn giáo và văn hóa. Lên cao điểm tiêu biểu nhất là ý niệm 89. Hãy ít ra 1000 Bảy trăm chín mươi ba Tư tưởng cách mạng bao gồm các tư tưởng Những kẻ đầu sổ tin rằng Những danh lý tưởng cao siêu của họ Họ có quyền dùng khủng bố Để thanh toán tất cả những ai chân lại Cuộc tàn phá sao trộm này Ngay khi không đi đến bảo đoạn cực đoán Mà đáng buồn thấy Vẫn thường xảy đến Từ đấy đã phát sinh quan điểm cho rằng Hạnh phúc con người chỉ có được Nhờ xã hội hoàn toàn biên đổi Phải thực hiện một xã hội công bằng Và theo quan điểm đó Thì việc thử tìm phương thức làm cho mỗi cá nhân trở nên nhân từ Sáng suốt là việc vô ích Phải cả xã hội như một toàn khối Vậy giải pháp về ý nghĩa cuộc đời Không còn là một vấn đề cá nhân Làm sao có thể mong đợi toàn khối tốt đẹp được Nếu những thành phần trong đó không tốt Không thể chế một mảnh vàng từ một gói đinh Vì người ta cho rằng Chính cái toàn thể tác dụng lên những thành phần của nó Rõ ràng đó là chuyện không tưởng. Tất cả lý thuyết xã hội thuộc loại này đều là không tưởng. Nghĩa là, sự cải thiện con người, sự đào tạo con người phải khởi từ cải thiện toàn thể xã hội. Không phải tuần tử hay từng phần, mà độc ngốc và toàn vẹn. Khi toàn xã hội đã trở nên công bằng, thì mỗi người công dân trong xã hội đôi sẽ hóa rất cân bằng và hạnh phúc. trong những quan điểm không tưởng này có hai thành tố của triết lý ánh sáng. một mặt là lý tưởng tiến bộ khoa học sẽ bảo đảm thịnh vượng vật chất và giải thoát con người khỏi mối lo túng thiếu và mặt khác lý tưởng về cân bằng xã hội. Mỗi cá nhân trong xã hội Sẽ hưởng được sự công bằng ấy Và sẽ có thay đổi đạo đức hơn Cá nhân trở thành đạo đức Và hạnh phúc hơn Là do sự biến cải toàn xã hội Cá nhân không còn hiển hữu riêng Mà chỉ tồn tại Như một thành phần của gồm mấy xã hội Có vô số câu nói của Lenin và Stalin Về người bù lón Có người là một cái bù lón Của gồm mấy kiến tạo cộng sản chủ nghĩa Thế theo ba Chuyện gì sẽ xảy ra vào cuối thế kỷ 20 Mình sẽ đi về đâu Nếu chẳng khoái làm cái đinh ốc hay bù lón gì cả Này nhé, Các tôn giáo tây phương không được tôn giữ nữa Có thể giáo hoàng rất được quần chúng lắng nghe. Sách Ngài viết được rất nhiều người đọc. Người ta rất kính trọng Đức Hồng Ilostia, Tổng giám mục Paris, Hỏi ý kiến Ngài về rất nhiều vấn đề. Ngoài trừ những chuyện liên quan đạo giáo, Dĩ nhiên, với lại, Các vị linh một là những người xích cuối cùng của chúng ta đấy. Giáo hội Ca Tô có những người trí thức rất lỗi lạc, nhưng thiên hạ chẳng đi lễ nhà thờ nữa, và chẳng còn muốn áp dụng những nguyên tắc kỹ tô giáo. Họ muốn làm con chiến, nhưng không phải tuân thủ những quy luật mà họ cho là bảo thủ, là quán cố. Lại nữa, rất ít người muốn trở thành tu sĩ. Hiện nay, Không còn ai chối kể là hy vọng được ân phúc ở thế giới bên kia Không còn có thể đền bù Những khổ đau đầy rẫy trong xã hội Thức nghiệp Tuổi trẻ mất hướng đi Không còn đâu nữa những linh mục Có thể tập hợp người trẻ trong những khu vực ngoại ô Để nói với họ Nếu các con đàng hoàng cha sẽ bớt cho hai năm hỏa ngục Không được nữa rồi, hết rồi. Thế còn gì cho những kẻ đó và những người già hơn? Người ta vẫn tiếp tục tin vào khoa học, và ít hy vọng rất nhiều ở nó trong phạm vi cải thiện vật chất, và cải thiện sức khỏe. Nhưng một mặt, người ta nhận thấy rằng, khoa học cũng đưa đến những hậu quả tiêu cực, ô nhiễm. Vũ khí hóa học và sinh vật Những loại ô nhiễm không ngớt lan tràn ngày càng nghiêm trọng Tóm lại Sự hủy hoại mối sinh Và mặt khác Người ta ý thức được rằng khoa học không tạo được hạnh phúc cá nhân Chúng ta quả đang sống trong một thế giới thiện nghi hơn nhờ khoa học Những vấn đề đời sống cá nhân số phận cá nhân hoàn toàn vẫn như vào thời lá mã xưa. Ngoài ra, điều rất đáng chú ý là ở pháp. Trong bộ sưu tập in lại sách cổ điển và hiện đại đặc sắc, thì một trong những loại sách bán chạy nhất chính là các tác phẩm của Cene. Tom lại, lịch sử thế kỷ 20 là lịch sử sụp đổ hoàn toàn của những không tưởng về xã hội. Điều giản dị là Ai cũng thấy nó không thành công Chỉ đem lại những hậu quả tiêu cực Những xã hội này đã thất bại ngay trong lĩnh vực Mà chúng có tham vọng Đó là tạo bình đẳng và hạnh phúc cho tất cả mọi người Vì cuộc phiếu lưu của chúng chỉ đưa đến những thất bại vật chất rõ rệt Mức sống ở những xã hội cộng sản thấp hơn mức sống Những xã hội tư bản từ 10 đến 15 lần Và những bất bình đẳng Dù đã được giấu giếm Còn dữ dội hơn nữa Những xã hội ấy Đã hoàn toàn thất bại về mặt đạo đức Tự do con người Và vật chất Đấy chính là điều mà chó Oweo đã nói Mọi người đều bình đẳng Nhưng một số bình đẳng hơn những người khác đúng, cậu ấy trong tác phẩm trại sức vật có ý vẽ mấy sự kiện là những nhà lãnh đạo cộng sản sống rất triển nghi, sung túc, trong khi quần chúng thì không. Trong những nền văn minh của nghèo nàn, túng thiếu, luôn luôn có một giai cấp thượng lưu sống rất xa hoa. ở Tây Tạng chẳng hạn. Những lãnh thủ Trung Quốc đi qua những miền nghèo khó Trong những chiếc xe sang trọng dùng cho mọi địa thế Mà người Tây Tạng mệnh danh là Hoàng tử sa mạng Giá tiền một chiếc xe ấy đủ để xây năm ngôi trường là Đó là đặc điểm của chế độ Cộng sản Nhưng trên tất cả những chi tiết đáng buồn đó Rõ ràng Chẳng còn ai tính quan niệm cho rằng có thể phái tạo một xã hội từ số 0 để là nó biến thành một xã hội toàn hảo. Quan niệm ấy đã bị lịch sử của thế kỷ 20 nhấn chìm trong máu. Thế thì còn lại cái gì? Chỉ còn cái trở lại với sự khôn ngoan, theo đúng những phương thức tốt đẹp ngày xưa. Chính vì vậy mà như ta đã thấy Ngày nay có sự thành công của sách do một số triết gia trẻ viết. Những người này đã rất khiêm nhường trở về những nguyên tắc dạy cho mình cách xử thế và rất được nhiều người chú ý. Trong khi cách đây khoảng 40 năm, họ chỉ có thể chọc cười thiên hạ mà thôi. Tóm lại, có thể nói với ba và con đều đồng ý sự kiện Là cái làm cuộc đời có ý nghĩa, không phải chỉ là cải thiện điều kiểm vật chất, vì chúng ta không phải là những cái máy, cũng không phải chỉ là những nguyên tắc sự thế, vì bề mặt ấy chưa đủ, nhưng là nhờ minh triết biến đổi con người. Không hẳn vậy, bảo cho rằng, mọi khôn ngoan mà ta dùng để có thể chịu đựng nổi cuộc đời, đều có giới hạn. Giới hạn lớn nhất là cái chết Theo ba Trong những lý thuyết về minh triết Phải phân biệt những thuyết tinh có đời sao Có một cái gì sau khi chết Có một hình thức hằng cũ Với những thuyết cho rằng Chết là hết Không có thể giới bên kia Cả nhân ba tinh theo kiểu thứ hai này Trong khuôn khổ niềm tin này Sự tiền kiếm khôn ngoan luôn luôn Là một cái gì bất bên và tạm bờ Chỉ có trong giới hạn cuộc đời hiện tại Cuộc sống duy nhất mà ta biết được Mà ta cho là thực, Nó không chứa đựng hy vọng gì Về một giải pháp cáo xa hơn Điều này luôn đưa ta đến sự khác nhau căn bản Giữa những triết lý giải khốn Hay tìm ý nghĩa cuộc đời với nghĩa thế tục Và những triết lý hàm ý nghĩa tôn giáo Sự phân biệt ấy Con không thấy thật thiết yếu như ba nói Cho dù nhận là Có nhiều kiếp sống trước và sau cuộc đời này Những kiếp sống đó bản chất cũng giống như kiếp sống hiện tại Vậy Nếu ta tìm được một minh triết đem lại ý nghĩa cho cuộc đời hiện tại Thì cũng chính minh triết đó sẽ đem lại ý nghĩa cho những kiếp sau của mình. Như vậy, trí tuệ, sự thực chứng tâm linh áp dụng cho mọi thời khắc của cuộc sống, dù dài hay ngắn, một kiếp hay nhiều kiếp. Nếu ta tìm được một ý nghĩa cho cuộc đời, thì không cần phải đợi đến chết mới thấy nó lợi lạc. Quả vậy, băng nghĩ rằng vấn đề minh triết là hôm nay, ở đây và bây giờ, Ta phải cố gắng từng giờ cư xử theo những quy lực mà, Nhờ kinh nghiệm suy tư, Học hỏi với những tâm hồn cáo cản, Ta đã xem là hữu hiểu nhất, Để đạt minh triết. Tuy thế, Bà thấy vẫn có một sự khác nhau rất lớn, Giữa thay đổi này, Và ý nghĩ rằng, Có người có thể tiếp tục sống trong những đời xáu, nó khiến mình có một vũ trụ quan hoàn toàn khác hẳn. liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 405 745 3437. ở Âu Châu, xin gọi số 01 4798 2155. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, xin liên lạc với nhà xuất Tây Trung Tính, 1057 West Argyle, Chicago, Illinois 60640. Điện thoại số 773 ba ba nếu quý đạo hữu muốn phát tâm phát thí những băng đọc kinh truyện này về Việt Nam xin gọi số bốn hoặc ở Âu Châu xin liên lạc với Diệu Hoa không thành tập cảm ơn quý đạo hữu